Phần 4 Không chỉ lương, nhiều người trong quán cũng nghi giữa tôi và xâm có chuyện gì đó. Tôi biết sau lưng tôi có không ít lời xì xầm, nhưng tôi không trách họ. Nhân viên trong quán đa số là sinh viên đi làm thêm và tình cảm phát sinh giữa những người trẻ tuổi cũng bình thường như nấm mọc sau mưa. Lịch sử kinh doanh kéo theo lịch sử tình ái. Đã có không ít những cặp lấy nhau, sinh con đẻ cái. Có cặp bây giờ vẫn còn làm tại quán Lương tiết lộ với tôi như vậy Và tẩm tiểm đế thêm Em đang chờ chị nối gót họ đó Thật ra ngay cả tôi Tôi cũng thấy cách xâm đối xử với tôi khá đặc biệt Xâm luôn khoác một vẻ mặt lạnh lùng Sử dụng một thứ ngôn ngữ còn lạnh lùng hơn Nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận được Ngọn lửa ấm nóng lặn sâu bên trong cái bề mặt băng giá đó Tôi chỉ cảm thấy thế thôi Còn ngọn lửa đó Đang hâm nóng thứ tình cảm gì Thì tôi không biết được Xâm có muốn ở bên cạnh tôi Cùng lớn lên với tôi Rồi cùng già đi với tôi hay không Thì tôi không biết Đôi khi tôi vẫn vô nghĩ Và ngay lập tức tự chế nhạo Những ý nghĩ linh tinh trong đầu mình Gần đây Xâm làm tôi phát khóc Thời tiết những ngày cận Tết Lạnh hát hiu Và mưa nhiều hơn mọi năm Một buổi sáng tôi rảo khắp các chợ Và ngạc nhiên thấy Chị Dần, cô Mười, chị Điệp Và các bạn hàng khác niềm nở trao cho tôi những giỏ quà to tướng Bọc giấy kiến sạc sỡ. Quà Tết cho tụi em Đây là quà cho quán Con lấy cho cô vui Đây là tấm lòng của chị Tôi cảm ơn Rô Rích Và khẽ nệ sách quà ra xe Tôi chở về đóng quà cao như núi Hớn hở khoe xâm Các dì, các cô, các chị Tặng quà tết cho mình nè anh Trái với sự chờ đợi của tôi Xâm khoát tay Trời, cô nhận quà cáp làm gì Cô đem trả lại hết đi Trả? Sao lại trả? Tôi quên nói với cô Nguyên tắc của tôi là Không nhận quà cáp biếu sén Tặng quà dịp tết là thói quen xấu của người bán Và nhận quà dịp tết Là thói quen còn xấu hơn Của người mua Thói quen xấu. Đúng vậy, khi mình nhận quà của người ta là mình mắc nợ, là mang ơn người ta rồi. Năm sau, dù giá mắc giá rẻ, đồ xấu đồ tốt gì, mình cũng sẽ không dám phản ứng. Mà có phản ứng thì cũng chỉ phản ứng nhẹ nhàng, chứ không thể làm căng với họ. Tôi chở quà đi trả, mà nước mắt như mưa. Lần đầu tiên trong đời, tôi buộc phải làm cái chuyện trớ trêu như vậy. Lát nữa đối diện với các chủ sạp với túi quà kè kẹ trên tay. Thiệt, tôi không biết giấu mặt vào đâu. Tự nhiên, tôi ghét xâm kinh khủng. Nguyên tắc, nguyên tắc, nguyên tắc. Sao tôi ghét cái gọi là nguyên tắc đến thế? Sao chuyện gì xâm cũng giữ gìn, cũng biến mọi thứ thành không cùm? Chẳng lẽ, giữa người mua kẻ bán lúc nào cũng xong phẳng, rạch rồi, không có chút xíu tình cảm gì sao? Chẳng lẽ... Cuộc sống lúc nào cũng gắn liền với sự lợi dụng như một cặp anh em sinh đôi. Nếu sống quá lý tính, lúc nào cũng lắp sẵn sự cảnh giác trên cánh cung và lăm le bắn ra bốn phía, thì liệu có phải tự mình đang kéo căn đầu ốc của mình ra không? Sau khi đi một phòng các chợ để muối mặt trả lại các túi quà, tôi chán nản đến mức không muốn về ngay. Tôi dừng xe ở một quán nước góc phố, quể oải ngồi ngắm mưa rơi. Đã gần trưa mà mưa vẫn còn rã rích. Vẫn có thể thấy rõ những sợi mưa lấp phất bay trên những cành bàn dọc phía hè. Trên những dãy dây điện chi chích cắt ngang bầu trời, vài con chim sẻ đứng ủ rũ trong mưa. Bên kia đường, cạnh tiệm buffet chay sang trọng là quán ăn bình dân với tấm bản thực đơn to bằng cánh cửa treo trước cửa quán. Hủ tiếu, mì, bánh canh, nuôi, bún thịt nướng. Bún nem nướng Nhích tới một chút là con hẻm rộng Tạo nên bởi hai dãy chung cư cũ kỹ đối diện nhau Với những ô cửa sổ xếp hàng Buồn rầu sau màn mưa lướt thước Ngay đầu hẻm Kế bức tường ố vàng Có dáng tờ giấy Nơi đây bán mật ong nguyên chất Một người phụ nữ mặc áo xanh Đội non lá Ngồi sau xe bánh mì bó gối đợi khách Tôi sống ở thành phố này bao nhiêu năm Nhưng mãi học hành Mãi tất bật mưu sinh Hôm nay là lần đầu tiên Tôi có thời gian rảnh rỗi Ngồi tò mò nhìn ngắm chung quanh Trong một lúc tôi chập nhận ra Cả thành phố đều tối mày tối mặt kiếm sống Chứ không chỉ riêng tôi Nhiều người nói với tôi Sài Gòn là thành phố bao dung Cởi mở, khoan hòa Không hề kỳ thị Phân biệt vùng miền Là nơi hồn nhiên và vui vẻ dung nạp mọi cư dân đến từ địa phương khác Hằng ngày đi ngoài phố, tôi thường có thói quen quan sát các biển số xe trước mặt Và từ lâu đã nhận thấy biển số xe các tỉnh thành khác lưu thông trên đường Nhiều không kém các biển số xe Sài Gòn Sài Gòn bao dung Đúng vậy Nhưng Sài Gòn cũng sàng lọc ghê gớm Để kiếm được việc làm như ý và trụ lại lâu dài ở thành phố này con người ta phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với khi sinh sống ở những nơi khác. Như tôi, một cô gái 23 tuổi, ra trường hơn một năm, ngày nào cũng bươn chảy từ sáng đến tối, sẵn sàng chịu khó, chịu khổ, vẫn chưa thể tìm được chỗ làm đúng ngành nghề. Công việc của tôi ở quán ăn hiện nay chỉ là tạm thời. Suốt một năm qua, tôi vẫn cần mẫn nộp đơn xin việc khắp nơi. Vẫn vò võ chờ một cơ quan Hay một công ty thích hợp tiếp nhận Tự nhiên tôi thấy nhớ nhà Phía xa xa Cách xe bán bánh mì đầu hẻm chừng 10 mét Là một trung tâm ngoại ngữ 5 tầng đồ sộ Ngay đằng trước Hiên Kê một chậu mai lớn Báo hiệu Tết sắp về Chỉ vậy thôi Đủ làm lòng tôi nao nao Có lẽ chàng trai cô gái xa quê nào cũng vậy Mỗi khi trời trở lạnh Lòng mình bỗng lạnh theo Cách đối xử của sâm trong thời gian qua Giúp lòng tôi ấm áp lên một chút Tôi vơi được phần nào nỗi nhớ quê Tôi không còn thấy quá sốt ruột Vì phải mòn mỏi chờ sinh việc mới Dẫu sao tôi cũng học được ở sâm nhiều điều hay Lương tôi tháng này cũng đã tăng lên Nhưng kiến đi trả quà vừa rồi Như một cú đánh mạnh vào đầu tôi Nhìn vẻ mặt thất vọng của các chủ sạp khi tôi ngượng ngùng đặt những túi quà xuống trước mặt họ, tôi có cảm tưởng không chỉ tôi làm họ tổn thương, mà tôi còn tự gây thương tích cho chính mình. Sâm nhộn ra ngay vẻ mặt buồn rười rượi của tôi khi tôi quay trở về quán. Cô đi đâu mà lâu vậy? Lòng đầy ấm ức, tôi không thèm trả lời Sâm. Sâm nhìn đâm đâm vào mặt tôi. Cô có chuyện gì buồn hả Em chỉ muốn nghỉ việc Cô nói gì vậy Em sẽ về quê Tại sao lại về quê Sâm ngạc nhiên Ba mẹ cô kêu cô về hả Tôi gật đầu Mặt Sâm thoáng vẻ ngơ ngát Khi thấy nước mắt tôi trực ứa ra Nhà cô xảy ra chuyện gì sao Sâm hỏi Không giấu vẻ lo lắng Tôi lắc đầu Xâm nhíu mày ngập ngừng Hay là cô giận tôi chuyện gì Rất giống một bình nén khí Thành lình bị hở van Tôi bất thần tuôn một tràng Em không muốn ở lại đây Rồi phải tiếp tục mang quà đi trả nữa Em không thích chuyện đó Em không thích biến thành con người Lúc nào cũng đề phòng người khác lợi dụng mình Lần này Xâm để mặt tôi nói Anh không ngắt lời tôi như mọi lần Có lẽ anh biết lòng tôi đang chất chứa hờn giận Xâm đưa mắt nhìn đi đâu đó một lúc Mãi một hồi anh mới quay lại nhìn tôi nhẹ giọng Tôi xin lỗi cô Các túi quà đó lẽ ra tôi nên tự mình đem đi trả Dù sao thì tôi cũng đã quá quen với việc trả quà mỗi dịp Tết rồi Ai trả cũng vậy thôi Tôi không thích việc từ chối tình cảm của người khác. Thiệt ra thì tôi không nhận quà của các đối tác. Không phải vì tôi sợ ăn xôi chùa ngọng miệng. Đó chỉ là một phần nhỏ. Xâm thở dài, giọng ưu tư. Lý do quan trọng là họ buôn bán quanh năm cực khổ. Những ngày cuối năm, chưa chắc họ đã mua được gạo ngon áo đẹp cho con cái. Vậy mà họ cố dành dụng tiền bạc. Có khi phải vay nợ để lo quà biếu mình. Mà có phải họ chỉ tặng quà cho riêng mình thôi đâu? Có bao nhiêu mối hàng là họ phải tặng bấy nhiêu phần quà? Cùng một lúc họ phải mua một số lượng lớn bia, đường, bột ngọt. Đó quả là một gánh nặng với họ mỗi khi Tết đến cô à. Lòng tôi bớt giác xe lại. Tôi chớp mắt, vẫn còn rưng rưng. Nhưng lần này là vì những thổ lộ của sông Tôi hóa ra vẫn chưa hiểu hết con người anh. Có lẽ trái tim anh không sắc đá như tôi nghĩ. Có những người, dù sống rất lâu bên cạnh họ, mình vẫn không dám tự nhận là biết rõ về họ. Xâm giống như ống kính vạn hoa, cứ xoay một cái trong mắt tôi lại hiện ra một bông hoa mới. Tôi cắn môi. Anh đã nhiều lần trả quà, nghĩa là họ biết anh không thích quà. Vậy tại sao họ vẫn tiếp tục tặng? Vì vậy tôi mới bảo đó là thói quen xấu Anh cương quyết không nhận Thì họ làm sao mà đưa quà được? Họ cho người đem quà tới tận quán Thế mới khổ Xâm lãng sang chuyện khác Mà chừng nào cô về quê Cô có muốn về sớm hơn vài ngày không? Lòng tôi đã thôi cay đắng Có một điều gì đó giống như một ngọn nến vừa thắp lên trong tôi Dạ thôi Tôi mỉm cười Em sẽ về quê cùng lượt với các anh chị em trong quán luôn Tự dưng tôi buộc miệng nói thêm Anh ưu ái em nhiều quá Người ta lại đồn thổi lung tung Nói xong tôi chợt nghe hai gò má nóng rang Nhưng đã quá muộn để thu lại câu nói bất cẩn đó Tôi không hiểu tại sao tôi có thể xảy miệng như vậy Có cả ngàn câu tôi có thể nói trong lúc đó Nhưng tôi lại chọn một câu nói Lẽ ra tôi nên gói lại Và phùi sâu dưới đáy tâm tư Xâm không phải là lương Tôi đâu có thể phơi tất cả những gì Mình nghĩ ra trước mặt anh Có lẽ tôi đang bị ám ảnh Bởi những gì đang xảy ra chung quanh Mấy hôm nay tôi hay bắt gặp mình Vẫn vơ nghĩ đến đôi thực khách ngộ nghỉnh của quán Và mỗi khi nhớ lại gương mặt của họ Tôi thường tủm tỉm cười một mình. Vào một chiều mưa giống như chiều mưa mà định mệnh cả sắp xếp, ông ngồi cạnh người con gái sau này trở thành người yêu. Khách đã đến quán một mình như mọi lần. Lương chạy ra hớn hở. "Chào chú, trời mưa mà cũng đi ăn hả chú?" Khách chưa kịp trả lời, nó đã lấu tấu báo tin lành. "Hôm nay con không có thấy cô tới, chú yên tâm nghe." Khách cởi áo mưa Đứng vũ nước ngay trước khiên Nheo mắt nhìn cô nhân viên lý lắc Yên tâm sao nổi Con nhìn sau lưng chú đi Lương nhón chân nhìn qua vai khách Tái mặt khi nhận ra người phụ nữ Nấp dưới tán dù bảy màu Đang hiên ngang tiến vào Chết rồi Chú bị cô theo dõi hả Kiểu này chắc lát nữa đánh nhau to Con nói bậy bạ gì đó Người phụ nữ trừng mắt ngó lương Lúc này cô ta đã đặt chân lên thềm Và kịp nghe câu nói hoảng hốt của cô nhân viên Xếp cho cô chú cái bàn Giống như cái bàn lần đầu tiên Cô chú ngồi nghe chưa Lương lấm lét Liết vị khách nam thì thầm Vậy là hai bên làm hòa rồi hả chú Cái con nhỏ này Khách nam nạt Nhưng trong mặt thì có vẻ như đang tán thành lương Cô bảo xếp bàn Thì mày lo xếp bàn đi Sau vụ đó Tôi đập vai Lương kết luận Như vậy, dạ dày là chỗ hai trái tim gặp nhau Nhưng con người ta cũng có thể xuyên qua dạ dày để đi về hai ngã Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó, con người ta bất chợt quay lại điểm ban đầu Tôi kết luận bằng triết học, còn Lương thì kết luận bằng thơ Dạ dày dù đói củ khoai, tay em vẫn cứ no hoài tay anh Tôi không biết đó là bài thơ thứ bao nhiêu Lương viết về cuộc tình nhiều màu sắc này. Nhưng bây giờ thì tôi biết chắc chính cuộc tình này đã xui tôi thốt lên câu nói hớ hơn vừa rồi trước mặt sâm Cô nói gì? Xâm nhíu đôi mày rậm. Đồn thổi lung tung là sao? Chẳng lẽ anh không biết sao? Tôi biết. Xâm thẳng nhiên. Nhưng tôi không để những lời nói của người khác kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi không ngốc tới mức để dư luận nhốt tôi vào lòng và mặc sức hành hạ. Nếu sống mà cứ lo lắng, không biết người khác nghĩ gì về mình, rồi suốt ngày bị điều đó chi phối, thì cuộc đời mình khác gì con ốc, lúc nào cũng bị thiên hạ siết chặt. Câu nói của Sâm thoạt đầu gãi lên vỏ não tôi. Sau... Tôi nghe trong người tôi Xảy ra điều gì đó Như một vụ nổ nhỏ Khiến toàn thân tôi chấn động Có lẽ Xong đã khoan đúng vào điểm yếu trí mạng của tôi Lâu nay Dường như cuộc sống của tôi Luôn bị tác động Bởi những lực điều chỉnh xung quanh Tôi luôn sợ ba mẹ tôi Bạn bè tôi Các đồng nghiệp trong quán Cả các bạn hàng Nghĩ không đúng về mình Mặc dù tôi chẳng làm gì sai Có vẻ như tôi không sống Mà chỉ rõ rén đi chung quanh cuộc sống Giọng sâm vẫn đều đều Giọng không cao hơn Nhưng tôi có cảm giác Anh đang đánh lên một que chim trong đầu tôi Chính sự tự tin vào bản thân Mới đem lại năng lượng tích cực cho mình Cô à Nếu mình không làm điều gì trái với lương tâm Thì chẳng có lý do gì Mình phải sống một cách rụt rè Tôi mang theo câu nói của sâm về quê Trong dịp Tết năm đó, như mang một món quà. Nhờ món quà tinh thần đó, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn khi đối diện với ba mẹ tôi. Những người lúc nào cũng dục tôi về quê kiếm việc, và những lời trách cứ của ba mẹ luôn khiến tôi cảm thấy có lỗi. Ba tôi nói, Về quê đi con à, quê mình dạo này đã nhộn nhịp, chứ không còn điều hiu như xưa nữa. Công ăn việc làm bây giờ cũng dễ kiếm. Bà tôi nói đúng Xã bên cạnh gần đây đã được chọn làm huyện lỵ Các nhà máy, công ty, cửa hàng, quán xá mọc lên sang sát Ruộng vườn đồng cỏ ngày càng bị đẩy lùi ra xa Từ từ đã ba Từ từ gì mà từ từ Con lang thang trên thành phố đã một năm rồi Mà có kiếm được việc làm nào ra hồn đâu Chẳng lẽ con tốt nghiệp đại học tài chính Rồi bây giờ đi bán quán ăn Tôi muốn nói với ba tôi, bán quán ăn không phải công việc không ra hồn như ba tôi nghĩ. Thú thật, càng ngày tôi càng yêu cái nghề này. Trước đây tôi cũng nghĩ bán quán là công việc đơn giản, nhưng từ ngày làm việc chung với Sâm, tôi phát hiện nghề nào cũng công phu, tỉ mỉ, đầy nghệ thuật và hao tổn tâm trí rất nhiều. Đặc biệt thú vị là tôi học được ở Sâm, không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn ở cách ứng xử với con người. Với cuộc sống Những bài học đó Nếu không trải nghiệm trong thực tế Tôi không thể học được ở bất cứ đâu Nhờ xâm Đường biên của cuộc sống Mở rộng dần trong mắt tôi Con nghe lời ba mẹ Về quê đi Bà tôi tiếp tục thuyết phục tôi Cậu con đang làm trong ngành bưu điện Bà sẽ nói cậu xin việc cho con Hoặc con cũng có thể Xin vô ngân hàng tỉnh Chú thằng Sẹo đang làm phó giám đốc ở đó Mặt tôi ngẩn ra Thằng Sẹo Mẹ tôi chen lời Thằng Sẹo là con ông bảy sớm Hồi nhỏ nó học cùng lớp với con đó Con nhớ ra chưa? Tôi nhớ thằng Sẹo Tôi chỉ bất ngờ Vì đã lâu lắm rồi Tôi mới nghe nhắc đến tên nó Thằng Sẹo học chung với tôi Tới giữa năm lớp 5 Sau khi mẹ nó chết đuối dưới sông Gia đình nó đột ngột chuyển nhà đi đâu mất Từ đó tôi không nghe ai nhắc gì đến cha con nó nữa Và thật tình tôi cũng quên mất nó Mặc dù khi còn nhỏ tôi là một trong những đứa bắt nạt sẹo nhiều nhất Tôi chắc thằng sẹo cùng tuổi với tôi Vì hai đứa học chung một lớp Sẹo là một đứa lanh lẽ nhưng gầy còm Đặc biệt đầu nó nhiều ghẻ Lắm ghẻ khi lành biến thành sẹo Tôi không nhớ tên nó Chỉ nhớ bạn bè gọi nó là Thằng Sẹo Con không thích phải nhờ vã người ngoài Chú Thằng Sẹo vừa dạm hỏi con cho Thằng Sẹo đó Thì cũng không tính là người ngoài Mẹ nói gì vậy? Tôi ré lên Mẹ định gã con cho Thằng Sẹo hả? Con đã đồng ý đâu? Mẹ phải hỏi ý kiến của con trước khi nhận lời người ta chứ Ông Bảy sớm là người có ơn với nhà mình Hồi ba con bị nhồi máu cơ tim Nếu ông mẩy không đưa đi bệnh viện kịp thời Thì ba con đã chết rồi Mẹ đừng có kể chuyện hồi xưa Tôi gạt phát Con không thích nghe chuyện hồi xưa Hết thằng quyền rồi đến thằng xẻo Con mệt quá Tôi giống như con nhím đang xù lông lên với mẹ mình Nhưng biết sao được Tôi phải sống cuộc đời của mình Những gì xâm nói vẫn còn nóng hổi trong ốc tôi Tôi không thể để bất cứ ai vẽ kịch bản cho cuộc đời mình. Cuộc đời tôi không thể mãi mãi là một bản nháp. Lúc nào cũng lâm le sửa chữa theo ý của người khác. Dù người khác đó chính là ba mẹ tôi. Ba tôi từ tốn. Thằng Sẹo nghe nói bây giờ làm ăn khá lắm. Chú nó lại là phó giám đốc ngân hàng. bà khác mẹ tôi không dám hét lên với ba tôi. bà ơi! Gần 15 năm nay, con không gặp thằng sẹo, Tôi nói như rên, con còn không biết mặt mũi nó bây giờ tròn méo ra sao. Hơn nữa, con không có thích cái thằng đó. bà tôi hắng giọng. Con yên tâm đi, không thích thì từ từ sẽ thích. Hồi ba lấy mẹ con cũng vậy thôi. Dường chiếu sẽ làm vợ chồng xích lại gần nhau con à. Tôi không biết quan niệm của ba tôi đúng hay không. Nhưng sao, nghe nó cổ lỗ quá Thậm chí là gần như một sự xúc phạm đối với tôi Bây giờ không biết là thời đại nào rồi Mà ba tôi còn nghĩ như vậy Chắc đây là câu nói từ thời ông cố tôi Truyền xuống cho ông nội tôi Rồi ông nội tôi khắc câu đó vào trong tâm trí của ba tôi Thằng xẻo là chồng tôi Trời, thật là buồn cười Chồng tôi là cái đứa còm nhôm Đầu đầy xẻo, luôn bị bạn bè run rẩy Tôi nhớ hồi đó Càng bị đẩy ra Sẹo càng tìm mọi cách Để xáp lại với bọn tôi Trong lớp Sẹo là đứa thích kể chuyện ma Nhà nó ở cuối làng Gần Nghĩa Trang Có lẽ vì vậy mà trong ốc nó Có lắm câu chuyện rùng rợn Còn nít thì đứa nào mà chẳng thích nghe chuyện ma Nắm được tâm lý đó Sẹo đem chuyện ma ra làm quà Để được bọn tôi cho chơi chung Những câu chuyện của thằng Sẹo hấp dẫn Đầy kích thích Luôn khiến bọn tôi sợ hãi một cách thích thú Nhưng bao giờ cũng vậy Sau khi hồi hộp nghe chuyện của sẹo Bọn tôi không đến xỉ gì đến nó nữa Gần như quản nó sang một bên Như quăng một trái táo sâu Bọn tôi bày ra trò chơi mới Và dứt khoát không cho sẹo tham gia Bất chấp nó lẳng nhẳng bám theo Và luôn miệng năng nỉ Tôi không hiểu tại sao Bọn tôi lại tẩy chay sẹo Mặc dù nó chẳng có lỗi gì Thậm chí khi tôi vọt nó xuống đất Nó cũng chẳng giận Khi tôi kêu nó trèo lên cây trứng cá Mọc trước cổng trường để hái trái chín cho tôi Nó tỏ ra vui mừng Như thể được tôi sai vặt là một đặc ân Có lẽ lúc đó Bọn tôi xem một đứa nhúc nhát Gầy gò với những vết sẹo chi chích trên đầu Là một sinh vật Ở đẳng cấp thấp Bây giờ nghĩ lại Tôi nghĩ trẻ con lắm lúc cũng vô tâm Và đôi khi hơi ác Nghĩ lại chuyện cũ Tôi có chút hối hận Nhưng bây giờ Bắt tôi phải lấy một đứa như vậy làm chồng Thà giết tôi còn hơn Một người con trai Để tôi có thể nghĩ đến chuyện tình cảm Ít ra Phải là người có nét gì đó Giống như sâm. Tôi nhủ bụng Và len lén liếc ba mẹ tôi Như sợ hai người đọc được ý nghĩ Trong đầu mình Tết năm đó đối với tôi rốt cuộc là một cái Tết không vui Đi xa tôi nhớ ba mẹ Nhớ những món ăn quen thuộc mẹ nấu Nhớ món cá rô kho tộ hay tô canh mồng tơi cua đồng Nhớ dàn mướp sau vườn Nhớ cánh chuồng chuồng đậu trung trinh trên nhành ớt Nhớ đủ thứ Lẽ ra những ngày về quê là khoảng thời gian nhẹ nhõm đáng chờ đợi với tôi Nhưng câu chuyện chồng con bất thần chen ngang Đã nhanh chóng tẩy xóa những niềm vui vừa chớm nở trong tôi Biến những giây phút đối diện với ba mẹ Thành khoảnh khắc căng thẳng đầy lo âu Tôi không biết ba mẹ muốn tôi giả từ thành phố Để quay về nhà là do ba mẹ thật sự muốn tôi ở gần Hay vì muốn tôi sớm lập gia đình Đằng nào rồi tôi cũng sẽ lập gia đình Dĩ nhiên rồi Nhưng như bất cứ đứa con gái nào ở tuổi tôi Tôi ao ước hôn nhân của mình được xây dựng trên một chuyện tình lãng mạn, đẹp đẽ. Tôi tin chuyện tình thi vị trong những cuốn sách tôi đọc, những bộ phim tôi xem đang chờ tôi ở đâu đó trong cuộc đời này Có thể, ngay lúc này đây, tôi đã mượn tượng được nó đang ở đâu đây Nhiều đêm, tôi từng nằm mơ thấy chuyện tình của mình Tôi thấy trái tim mình xuyên qua dạ dày để đến chỗ hẹn với một trái tim khác Tôi thấy hai câu thơ của lương hiện ra lấp lánh trong giấc mơ tôi. Dạ dày dù đói củ khoai, tay em vẫn cứ no hoài tay anh như một điềm báo tốt đẹp. Thời gian gần đây, công việc mua bán ve chai của ba tôi ngày càng ế ẩm. Hai năm nay, mẹ tôi đi bốc phát trái cây cho ông 10 Thái để phụ tiền chợ với ba tôi. Ông 10 Thái là chủ vườn trái cây lớn nhất huyện. Mẹ tôi vào làm chừng 3 4 tháng Vợ chồng ông bất ngờ ứm hỏi tôi cho thằng Quyền Con trai ông Là cái thằng mà tôi ghét cay ghét đắng Nhớ tới Quyền Là tôi nhớ tới một đứa chuyên ăn tục nói phép Quậy làng phá xóm Suốt ngày chỉ biết mối tiền cha mẹ ăn chơi lêu lỏng Mỗi lần về quê Thấy bóng thằng Quyền thấp thoáng ngoài đường Là tôi tránh xa Vợ chồng ông Mười Thái Chắc chắn không biết tôi Có lẽ họ chịu ý thằng con May cho tôi Ba mẹ tôi vốn cũng không ưa gì thằng Quyền Bất chấp nhà nó giàu Nứt đố đổ vắt Mẹ tôi kể tôi nghe lời giảm hỏi Của ông Mười Thái Đang làm thuê cho ông này Mẹ tôi không từ tiện Mẹ tôi không tiện từ chối thẳng Chỉ nói để tôi hỏi ý con gái tôi Chuyện thằng Quyền vừa nguội đi chưa được bao lâu Đã bùng lên chuyện thằng sẹo Lần này tôi không gặp may như lần trước Ba mẹ tôi có vẻ siêu lòng từ lời tỉ tê của chú thằng Sẹo Lại thêm cái ơn gì đó mà hồi sửa hồi xưa của ba thằng Sẹo nữa Trước ngày tôi quay lại thành phố Mẹ tôi nắm tay tôi bằng cả tay trái, lẫn tay phải Và cái cách bà nhìn tôi Như thế tôi sắp sửa phạm một sai lầm tay trời Nếu tôi không nghe lời căn dặn tha thiết của bà Suy nghĩ kỹ chuyện ba mẹ vừa nói đi ngang con cái này là con 24 tuổi rồi, sắp ế rồi đó. Mấy đứa bạn cùng lớp với mày đã hai ba mặt con rồi. Dạ. Tôi gật đầu dạ cho qua loa để mẹ tôi yên lòng, nhất là để cho bà đừng nói thêm câu nào nữa. Tôi biết ba mẹ rất thương tôi, nhưng khi chuyện chồng con của tôi phủ bóng lên tình thương đó thì sự nôn nóng khiến lý lẽ của ba mẹ tôi xuất hiện chi chít những lỗ hổng. Tất nhiên chẳng thuyết phục được tôi. Tôi vốn là đứa bướng bỉnh, nhưng chỉ bướng bỉnh ngoài đường. Từ trước đến nay, tuy tôi hay phản kháng với ba mẹ, nhưng cuối cùng, bao giờ tôi cũng thuận theo ý của họ. Kể cả khi ba tôi quyết định mua cho tôi chiếc xe đạp cục mịch mà không đứa con gái nào ở tuổi tôi dám cưỡi, tôi cũng một mực phục tùng. Nhưng chuyện tình cảm khác chuyện xe cộ. Hôn nhân không phải là cuộc chạy đua, trong đó đứa con gái phải cố lấy chồng bằng bất cứ giá nào để cho bằng bạn, bằng bè. Tôi nhớ lời xâm nói, đừng để những lời nói của người khác kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi tự hứa với mình, tôi sẽ không biến cuộc đời tôi thành một bộ sưu tập những sai lầm. Tôi cũng không sợ ế, tôi nhớ câu chọc kẹo của Lương, chỉ có anh xâm mà ế gì. Chỉ là câu nói treo thôi, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi cảm thấy trong ngực mình hình như có con chim gì đang hót. Có phải vì vậy mà trên đường ra bến xe, tôi thấy nắng trên những ngọn cây bỗng vàng hơn năm ngoái. Chiều mùng 6 Tết, tôi đã có mặt ở nhà trọ, mùng 8 quán khai trương. Vì vậy, sáng mùng 7, tất cả nhân viên của quán, từ quản lý, tiếp viên, tiếp phẩm, Đến bảo vệ, nhà bếp, thu ngân Đều phải có mặt để chuẩn bị Phòng trọ chiều mùng 6 Chỉ có một mình tôi Tịnh chưa thấy lên Tịnh ở cùng huyện với tôi Nhưng khác xã Những ngày về quê vừa rồi Tôi chỉ gặp nó có mỗi một lần Khi tôi qua chợ huyện Chơi lô tô với mấy đứa bạn Bữa đó hai đứa đập tay Hẹn hò, mùng 6 gặp nhau nghe Nhưng chẳng hiểu sao Hôm nay nó lặng mất tâm Tôi gọi điện thoại cho tịnh Nghe nó cười hí hí bên kia Ít hôm nữa em lên Ba mẹ em giữ em ở nhà chơi thêm vài bữa nữa Cho đỡ nhớ Sáng mùng 7 Tôi để đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng So với thường lệ Bắt gặp mình nôn nao Như thể lần đầu hò hẹn Tôi tự xấu hổ với mình Nhưng không làm sao kìm cảm giác nó lại Ngày đi làm đầu năm Chắc ai cũng háo hức như vậy Tôi tạc lưỡi Cố tìm một lời giải thích chính đáng Và hối hạ dắt chiếc cấp 81 Ra khỏi bãi gửi Khi tôi tới quán Quán đã đông vui nhộn nhịp Đồng nghiệp gặp lại nhau Hỏi hang trò chuyện riếu rít, miệng nói tay làm tất bật, Người rửa sàn nhà Người lau tủ kệ ly chén Người dọn dẹp bàn ghế Người lôi nồi chảo ra nấu nướng Tôi đưa mắt tìm xâm Chưa nhìn thấy anh Đã nghe tiếng anh từ sau lưng Về quê ăn Tết vui không cô? Dạ vui Tôi quay lại mắt long lanh Còn anh thì sao? Anh có về quê không? Có Quê anh ở đâu vậy? Quê tôi ở ngoài trung Tôi nhèo mắt Anh ở miền trung Sao tôi nghe giọng anh giống người miền nam quá vậy? Chắc tại tôi vô trong này lâu rồi Gặp lại sâm, Lòng tôi nửa vui nửa buồn Có lẽ tôi vẫn chưa ra khỏi câu chuyện của ba mẹ tôi Những gì họ gieo vào đầu tôi Đã bắt đầu nảy mầm Khiến lòng tôi dậy lên nỗi lo lắng mơ hồ Tại sao ba mẹ tôi lại mềm lòng Trước sự ngõ lời của chú thằng sẹo Phải chăng vì chú nó đang là phó giám đốc ngân hàng tỉnh Nhưng ba mẹ tôi đâu phải là những người mờ mắt vì đồng tiền Họ đã từng từ chối lời giảm hỏi của ông Mười Thái Người giàu nhất huyện Hay ba mẹ tôi Muốn nhân chuyện này để xin tôi về làm việc gần nhà Tôi quần thảo đầu óc đến mệt nhoài Cuối cùng kết luận Mọi chuyện có lẽ bắt nguồn Từ món nợ ân tình Giữa ba tôi và ông bảy sớm Tôi không nhớ Tôi đã gặp ông bảy sớm bao giờ chưa Nhà thằng sẹo ở rìa làng Cách khá xa nhà tôi Hơn nữa Hồi tiểu học Nó là đứa để tôi bắt nạt Hơn là để kết bạn Tôi không có lý do gì để đến nhà nó Điều duy nhất tôi còn nhớ về gia đình thằng Sẹo Là cái chết của mẹ nó Cũng chỉ là nghe người trong làng đồn thổi Người bảo bà sảy chân té xuống sông Vì có chuyện gấp phải đi đêm Người thì bảo bà tự tử Vì bị mẹ chồng ghét bỏ Với đầu óc non nớt của đứa con gái 10 tuổi Những chuyện như vậy chỉ gợi chút tò mò trẻ thơ Rồi sau đó mãi chơi tôi quên bẵng. Nếu có điều gì còn neo lại trong trí nhớ tôi Đó là lần đầu tiên tôi bị thằng sẹo quát đuổi Khi tôi đến gần nó Khi mẹ thằng sẹo vừa qua đời Thấy nó hôm nào đến trường Cũng ra ngồi một mình chỗ góc đa Tự dưng tôi thấy tội tội Nên chạy lại ngồi chung với nó Hàng ngày tôi không chỉ bắt nạt Mà còn sai vặt sẹo Lúc này thấy nó đột ngột mùa côi mẹ Tự dưng tôi thấy ấy nấy muốn ngồi cạnh nó cho nó đỡ buồn Nào ngờ nó chẳng thèm biết ơn còn lớn tiếng đuổi tôi đi khiến tôi nghĩ rằng nó cố tình trả thù chuyện tôi từng xua đuổi nó khi nó mon men lại gần và ý nghĩ đó làm tôi ấm ức suốt mấy ngày sau Dẫu sao thì câu chuyện về gia đình thằng Sẹo cũng đã chìm vào chỉ vãng từ lâu chỉ đến khi ba mẹ tôi bất ngờ nhắc đến thì nó mới được trục vớt lên và khuấy động ký ức tôi. Mùng 7 Tết, chợ bến Thành lắc đác người, chỉ có khoảng 1/3 gian hàng bày ra bán. Đa số chủ sạp chọn khai trương vào mùng 8 hoặc mùng 10. Tôi nhìn thấy cô 10 từ xa, bên cạnh chậu hoa mai rụng gần hết, chỉ toàn ten những tấm thiệp loè loẹt đỏ, mà dù chưa đến gần, tôi vẫn mường tượng được những hàng chữ: Khai trương hồng phát, vạn sự như ý, cùng chúc tân xuân. Vẫn gói người trong quần lụa đen Và áo vải bông màu mẹ quen thuộc Cô mười tươi cười Chìa ra túi thịt heo khi tôi đến gần Của con nè Bữa nay khai trương rồi hả cô Chưa, ngày mai cô mới khai trương Cô ngồi đây đợi con Hôm đó Tôi đi một vòng các chợ Dưới tiết xuân mát mẻ Sạp cá, sạp da cầm Quầy trứng, quầy rau Có nơi khai trương, có nơi chưa Nhưng chị dần, chị điệp Vì hai anh và các chủ sạc khác Đều kiên nhẫn đợi tôi Sau Tết Các mặt hàng đều tăng giá Nhưng vì tôi là mối quen Các chủ sạc vẫn tính theo giá cũ Chỉ có cá biển chỗ gì ba được Ở chợ Hòa Bình là ngoại lệ Thông thường Dù hàng tăng giá Tôi vẫn lấy rồi về báo lại với sâm. Nhưng lần này tôi lô điện thoại ra Gọi trực tiếp cho anh Sao cô không lấy hàng về Cho nhà bếp kịp nấu rồi trao đổi sau Sâm có vẻ không hài lòng khi nghe điện thoại của tôi Nhưng giá chỗ gì ba được tăng cao quá anh à Cá thu tăng tới 80.000 một ký Cá bạc má tăng 50.000 Mấy ngày Tết, ngư dân chưa đi tàu Chưa ra khơi đánh bắt Nên cá biển khang hiếm thôi Cô cứ lấy về đi Tôi dạ, định cúp máy Đã nghe sâm nói thêm À, cô nói với dì Ba Được Đợt này tôi đề nghị Mỗi bên chịu thiệt một chút Phần giá tăng đột ngột Bên mua chịu một nửa Bên bán chịu một nửa Tôi định hỏi lại Nếu dì Ba Được không đồng ý thì sao Đã nghe tiếng tích tích ở đầu bên kia Trái với lo ngại của tôi Dì Ba Được vui vẻ gật đầu Khi nghe tôi chuyển lời của Sâm Có lẽ Sâm cũng đoán được điều đó Nên anh đã tắt máy một cách tự tin Tôi nhủ bụng khi sách giỏ cá đi ra cổng chợ Có gì đâu mà cô ngạc nhiên Xâm giải thích khi tôi suýt xoa Về sự đồng ý nhanh nhẹn của dì ba được Dì ba chịu phân nữa Thì dì chỉ không có lời thôi Chứ đâu có lỗ lã gì Mình thì chịu giá cao một tí Hơn nữa dì thừa biết Tôi đã dự trữ sẵn cá biển từ trước Tết Tôi không nhất thiết phải lấy cá của dì bằng mọi giá Và không chỉ cá biển Những mặt hàng dễ bị ảnh hưởng bởi Tết Tôi cũng phải lên kế hoạch đối phó Để không bị động hoặc lệ thuộc vào người khác Tôi nghệt mặt nghe xâm phân tích Các loại thịt thì không bị ảnh hưởng nhiều Chỉ thỉnh thoảng gặp trục trặc Khi vài lò mổ khai trương trễ Riêng các mặt hàng lấy từ các tỉnh Như là bánh tráng hay là các loại mắm Khâu vận chuyển trong những ngày Tết Bao giờ cũng khó khăn Các tài xế liên tục quay đầu xe Không có thời gian cho mình chuyển hàng và nhận hàng như ngày thường Hành khách thì lại đông Hành lý nhiều Xe muốn chở hàng cho mình cũng không có chỗ Phí vận chuyển lại tăng chóng mặt Xâm nói với tôi như thầy giáo đang giảng bài cho học trò Với tôi những điều xâm nói thật mới mẻ Tôi có cảm giác lần nào trao đổi với anh Tôi cũng biết thêm một điều gì đó Cuộc trò chuyện chỉ chấm dứt khi Lương kêu to Vào Liên Hoàng Tân Niên đi Anh sâm chị Khuê ơi Trời ơi Đọc tới bay, đọc tới trang 70 rồi mới biết Tên nhân vật nữ là Khuê nha mấy bạn Tiếng kêu réo của Lương Là mặt tôi nóng rang Không biết vô tình hay cố ý Nhưng cái cách Lương ghép tên tôi Và tên Xâm chung với nhau Như thể chúng tôi là một cặp Và hét lên lồng lộn Như phát qua một cái máy khuếch âm công suất lớn khiến tôi có cảm giác như đàn đúc đầu vào lò nướng. Mấy đứa khác không bỏ lỡ cơ hội, nhanh nhổ hùa theo. Đúng rồi đó, anh xâm chỉ khuê, vào đi. Lẹ lên, mọi người ngồi vô bàn hết rồi, chỉ còn thiếu hai anh chị thôi đó. Tôi ngượng nghịu liếc xâm, thấy anh vẫn khẳng nhiên, như không biết mọi người đang trêu chọc mình. Anh nhìn tôi hất đầu. Mình vào đi. Trên chiếc bàn dài kê giữa quán, Thức ăn đầy ấp Bánh chưng Bánh tét Thịt kho tàu Tôm khô củ kiệu Có cả nước ngọt dành cho bọn con gái Và bia cho lũ con trai Tiếng trò chuyện Tiếng khu bát đũa Tiếng bật nắp lon Tiếng giành giật Và treo chọc nhau Rộn lên như hội Không khí nhộn nhịp đó chỉ khừng lại Khi hai bóng người từ ngoài cửa bất thần tiến vào Khách nam oan oan Happy New Year tụi con nha Ủa Cô chú ghé quán sớm vậy Lương nhận ra hai vị khách quen Ngày mai quán tụi con mới khai trương chú ơi Chú có đọc tấm bản thông báo treo trước cửa rồi Nhưng mà nhớ quán quá Nên cô chú ghé chơi Xâm lịch sự Dạ mời cô chú ngồi ăn với tụi con cho vui Khách nam ngồi xuống ghế Liết các món ăn trên bàn Chú ngồi chơi với tụi con chứ ăn uống gì Mấy ngày Tết Chú ăn mấy món này phát ớn luôn Giờ chú chỉ tương tư cá nục hấp cuốn rau múa hay là bánh bèo bánh đập thôi à Khách nữ ngồi xuống theo mỉm cười Còn cô thì đang nhớ món rau lan, rau dền luộc chấm mắm cái Tiệc gần tàn, xâm đứng dậy Bây giờ tới tiết mục ly xì Cả bàn ăn vỗ tay, hét ầm hoan hô, đúng rồi đó, phải ly xì đầu năm chứ Tiết một cuối cùng bao giờ cũng là tiết mục hấp dẫn nhất. Sau khi xầm chia hết sắp bao lì xì trên tay cho mọi người, khách nam thành lịnh bật lên khỏi chỗ. Ông cho tay vào túi, móc ra mớ bao màu đỏ, hơ qua hơ lại trên đầu, cười khì khì. Tiết một vừa rồi chưa phải là cuối cùng đâu, tụi con, cái này mới là cuối cùng nè. Nửa tháng sau ngày khai trương quán ăn, Mẹ tôi bất ngờ gọi điện thoại cho tôi Sau khi hỏi thăm sức khỏe như thông lệ Bà bân quơ nói Hôm qua Chú thằng sẹo mới ghé nhà mình đó con Dạ Tôi lý nhí Biết mẹ thừa Biết thừa mẹ tôi muốn gì Chú nó hỏi Con đã quyết định chưa Tôi câu mày Quyết định chuyện gì hả mẹ Thì chuyện con xin vào làm trong ngân hàng đó Còn cần thời gian để suy nghĩ mẹ à Tôi đoán mẹ tôi chỉ mới màu đầu Những gì quan trọng nhất có lẽ còn ở phía sau Chắc chắn chú thằng sẹo không rảnh rỗi đến nổi Ghé thăm ba mẹ tôi ngay sau Tết để hỏi mỗi chuyện đó Tôi vội vàng Con đang đi chợ, ở đây ồn lắm Bữa khác nói chuyện tiếp nha mẹ Xâm nhộn ra ngay vẻ mặt khác thường của tôi Khi tôi tấp xe vào bãi gửi trước cửa quán Cô sao vậy? Sao là sao? Cô đang lo lắng chuyện gì phải không? Tôi tự nhiên giận xâm Cái cách quan tâm của anh Khiến sự giận dỗi đột ngột bùng lên trong tôi Tôi không biết tại sao tôi giận Nhưng tôi biết là tôi đang giận Người ta bảo Con gái là sinh vật hay giận hờn vô cớ Và tôi chưa bao giờ tin vào nhận xét đó Cho đến hôm nay Khi tôi nhận ra tâm trạng của mình đang bị cột chặt vào nỗi ấm ức Mà ngay cả tôi cũng không rõ nguyên do Có phải tôi giọng xâm vì mối quan hệ mập mờ hiện nay giữa tôi và anh Vì sự quan tâm của anh đối với tôi đặc biệt đến mức Làm tôi mất quá nhiều thị giờ để nghỉ ngợi Vì anh đối tốt với tôi một cách vô lối Do đó rất đáng nghi ngờ Không có gì đâu anh Tôi đáp Cố giữ vẻ bình thản. Nhưng giọng nói đột nhiên khàn đi Chỉ là ba mẹ em kêu em về quê Sâm nhìn chăm chăm vào mặt tôi Chắc ba mẹ cô đã xin được việc làm cho cô ở dưới quê Dạ, ba mẹ định xin cho em vô ngành ngân hàng Vậy cô phải vui lên mới phải chứ Thái độ bàn quan của Sâm khiến tôi tức run người Tôi lắc mạnh mái tóc, cố kềm một cái nghiến răng Bộ anh thích em nghĩ việc ở đây lắm sao?" Tôi hừ giọng, nói như trút giận. "Nói cho anh biết, ba mẹ em còn bắt em về quê lấy chồng nữa đó." Lấy chồng cũng là chuyện tốt mà. Tôi nghe tim mình nhói một cái. Tôi không nghĩ Sâm đón nhận tin này bằng thái độ hờ hững như vậy. Tôi nhìn Sâm trừng trừng, vất vả lắm mới không xông vào mà bóp cổ anh. "Anh muốn em về quê lấy chồng thiệt đó hả?" Thì con gái lớn ai cũng phải lấy chồng mà Tôi gần như hét lên Nhưng em không thích lấy thằng đó Trời đất Sao cô kêu chồng cô bằng thằng Thằng đó là chồng em hồi nào Đêm đó tôi lên cơn sốt Tôi ít khi bị ốm vặt Có lẽ tôi có thể trạng tốt Nhờ vào một tuổi thơ lên lên sông nước Quen dãi nắng dầm mưa Suốt 5 năm sống ở thành phố Tôi chỉ bị sốt có 2 lần Nếu không tính lần này Nửa đêm Người tôi đột nhiên nóng hầm hập Đầu dứt như búa bổ Miệng lưỡi khô rang Tôi ngồi dậy uống nước Bốn năm lần vẫn còn thấy khác Tiếng lục đục của tôi đánh thức tình Ở giường bên cạnh Nó ngồi lên dụi mắt Ủa chị bị sao vậy Tôi thèo thào Chắc chị bị bệnh rồi Thịnh bước lại sờ tay lên trán tôi Là hoảng Trời ơi Sao đầu chỉ nóng như hơi lửa vậy nè Có lẽ Hồi sáng chỉ mắc mưa Hồi sáng quả thật có mưa thiệt Nhưng chỉ là mưa bụi Mảnh như tơ Và chỉ thoảng qua không đến 10 phút Trên đường tôi đi từ chợ Nguyễn Tri Phương Đến chợ An Đông Cơn mưa như gió thoảng thế kia Không đủ làm ướt người Làm sao cây sốt cho tôi được Hay tôi đổ bệnh vì một nguyên nhân khác Tịnh vào nhà tắm Lấy khăn nhúng nước rồi đắp lên trán tôi, xong nó lật tôi lại, vén áo lên và cẩn thận lau khắp người. Tay chân sùi lơ, tôi mặc cho tịnh chăm sóc, đầu óc mê mê tỉnh tỉnh và thiếp đi lúc nào không hay. khi tôi thức dậy, trán đã bớt nóng nhưng người vẫn còn rất mệt. tôi nhìn quanh không thấy tịnh đâu, đoán nó đã đi làm. sực nhớ đến sâm, tôi hoảng hốt, vói tay trộn chiếc điện thoại trên bàn, giật bắn người. Khi thấy đồng hồ chỉ 7 giờ Chết rồi Tôi hấp tấp khu chân xuống sàn nhà Tìm dép Nhưng vừa đứng lên Tôi đã vội buông mình rơi xuống Chỗ là đôi chân bây giờ Là một thứ gì đó yếu ớt Không còn chút hơi sức Chị nằm nghỉ đi Chị chưa khỏe hẳn dậy làm gì Tịnh từ ngoài đi vào Tay cầm mấy vị thuốc Hớt hại nói Em chưa đi làm sao Hôm nay em làm ca chiều Tịnh đặt mấy vị thuốc bên cạnh chai nước suối trên bàn Rồi bước lại chỗ kê bếp ga Em nấu cháo cho chị ăn nha Ăn xong rồi uống thuốc Tịnh vừa nhấc chiếc nồi treo trên vách Chưa kịp lấy gạo Đã quay lại nhìn tôi tròn mắt Ủa, anh Sâm là ai vậy chị? Anh Sâm á Tôi ngơ ngát hỏi Nhớ ra mình chưa từng nhắc tên Sâm trước mặt cô bạn cùng phòng Dạ, tối qua chị mê sản, cứ gọi tên anh Sâm. Em nghi, ảnh là người yêu của chị quá à. Tịnh vừa nói, vừa nheo nheo mắt. Giọng hào hứng như bắt được trộn. Mái tóc Sâm viền quanh gương mặt, lúc nào cũng rạng rỡ. Nó giống như một con mèo lấu lĩnh. Em đừng có nghĩ bậy. Tôi nạt, Sâm là sếp của chị. Có lẽ tối qua bị sốt. Chị lo anh Sâm sẽ la. Nếu chị nghĩ làm bất thành lình, Nên nói mớ đó thôi Tôi chỉ nói cho qua Nhưng ngay sau đó Tôi quyết định bấm số máy của Sâm Em xin phép nghỉ làm hôm nay ngang anh Sao vậy? Em đang bị sốt Vậy mà tôi cứ tưởng Các loại bệnh không thể chạm tay vào người cô được chứ Từ khi quen biết cô Tôi có thấy cô bị bệnh lần nào đâu Nhưng lần này thì em bị bệnh Tôi đáp Cơn giận hôm qua Tưởng đã nguôi Chợt dâng lên ngang cổ Khiến tôi thấy giọng mình méo đi Tôi định nói Tại anh đó Nhưng rồi đến phút chót Tôi kịp tỉnh táo Để tốt câu nói điên rồ đó lại Thôi Cô bệnh thì nghỉ đi Giọng xâm chợt dịu dàng Có lẽ anh sụt nhớ Đang nói chuyện với người ốm Khi nào hết sốt Thì đi làm lại Rồi ai sẽ đi chở Tôi sẽ đi thay cô Sáng hôm đó Tôi quanh quẩn trong nhà Người bức rất khó chịu Cứ chốc chốc lại đưa tay lên sờ trán Tịnh lăng xăng quanh tôi Ríu riết đủ thứ chuyện Có lẽ nó muốn làm tôi vui Tôi nhìn đôi môi đỏ tươi của nó Em điệu quá rồi đó nha Nghĩ làm mà cũng tô son Hồi sáng em đi ra tiệm thuốc Tây Em cũng phải xanh xanh đỏ đỏ với thiên hạ một tí chứ tôi chợt nhớ câu nói hôm nào của sâm cô nên dùng loại son gì khác cho mặt mày tươi lên liền bảo tịnh vậy em cho chị một tí xanh xanh đỏ đỏ đi bệnh thế này chắc mặt chị trông cũng giống con ma quá tôi ngồi xếp bằng trên giường chì môi cho tịnh tô son trong đầu hiện ra cảnh đối đáp với sâm các đây mấy ngày sao cô không cài băng đô cho đẹp bộ anh tưởng em còn tuổi tin hả em 24 bốn rồi Tôi thấy con gái cầm băng đô trông xinh và trẻ, nhất là khi tóc mái ngang hoặc là chải ngược ra sau. Trời, anh quan tâm tới sắc đẹp của phụ nữ từ lúc nào vậy? Hay anh che em dạ? Thì tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Trong quán tôi chẳng thấy cô nào xài băng đô hết. Trước đây tôi cũng hay cài băng đô, nhưng từ khi có quy định đội nón bảo hiểm, băng đô trở nên bất tiện. Mỗi ngày tôi đi cả chục cái chợ cứ phải tháo ra đeo vào liên tục tôi chuyển qua xài kẹp tóc vừa gọn vừa nhanh mặc dù xài kẹp thì thỉnh thoảng tôi vẫn bị gãy tóc tiếng gõ cửa thành lệnh vang lên cắt đứt những nghĩ ngợi miên man trong đầu tôi tịnh nhấc son ra khỏi môi tôi nói xong rồi đó chị để em ra xem ai chắc bà chủ nhà lên đòi tiền trọ quá tôi tưởng mình bị hoa mắt khi thấy sâm hiện ra ngay cửa Có giỏi tưởng tượng đến mấy Tôi cũng không nghĩ là anh lặng lội Đến tận nhà trọ của tôi vào lúc này Tịnh trốn mắt nhìn người khách lạ Xin lỗi Anh tìm ai Tôi tìm cô Khuê Xâm đáp lời tịnh Nhưng ánh mắt anh nhìn về phía tôi Tịnh bỗng à lên một tiếng Rất giống như tiếng reo À chắc là Chắc anh là anh Xâm Sao cô biết tôi Tới lượt sâm dựng mắt lên Chị Khuê vẫn hay nhắc anh mà Tịnh cười đáp Giọng thật như đếm Nghe nó bịa chuyện Bụng tôi giọt thon thót Tính chửi thầm nó Nhưng ngẫm lại Tôi thấy nó nói vậy Dù sao cũng tốt hơn Là bảo tôi nằm mơ gọi tên anh Sâm Trên tay Sâm là một túi trái cây Anh đặt chiếc túi lên chiếc bàn cạnh đầu giường giơ tay ra cản Khi thấy tôi thổng chân xuống Định đứng lên Thôi cô cứ ngồi đi Tôi nhớ mày. Sao anh biết địa chỉ nhà em? Tôi hỏi cô Lương. Lương đến đây mấy lần rồi mà. Xâm đảo mắt nhìn quanh. Phòng này chắc khoảng 16 mét vuông. Phòng tôi ở khá chật, ngoài toilet, không gian còn lại chỉ đủ chỗ kê tủ quần áo, hai chiếc giường nhỏ và một chiếc bàn hẹp và dài chạy sát vách, kiểu bàn học trò. Đầu bên này để ly tách, đầu bên kia Kê chiếc bếp ga tôi và tịnh vẫn dùng để nấu mì gói Nấu nước sôi pha sữa, cà phê Thỉnh thoảng nấu cơm, kho cá vào những hôm được nghỉ làm Ngay phía trên là chiếc kệ lửng bằng gỗ tạp Chia làm nhiều ngăn Ngăn xếp sách vở và tập Ngăn đựng chén bát Ngăn chứa đồ hộp Trứng, mì gói, mắm muối, tương trao Sâm quét mắt lên kệ thắc mắc Cô ra trường hơn một năm rồi Sao sách vở còn nhiều vậy? Lâu này tôi vẫn kiếm sống bằng nghề dạy kèm Ngày năm đầu tiên bước chân vào đại học Tôi đã đi làm gia sư vào buổi tối Và vào những ngày tôi không phải đến lớp Trong thời gian thất nghiệp sau khi ra trường Tôi tiếp tục mưu sinh bằng nghề này Trước khi làm chỗ sâm, Mỗi ngày tôi dạy 2 lớp Một lớp toán cho các bé tiểu học Một lớp tiếng Anh cho các bé lớp 6 và lớp 7 Thu nhập hàng tháng khoảng 2-3 triệu đồng Không nhiều nhận gì Nhưng cũng đủ giúp tôi tặng tiện Sống để nuôi nấng ước mơ Tôi chỉ thôi công việc dạy kèm Khi nhận ra tôi không thể sắp xếp thời gian Để dạy một ngày hai lớp Một cách ổn thỏa Tôi chỉ có trọn vẹn 30 phút Để chạy sang lớp thứ hai Sau khi kết thúc lớp thứ nhất Trong khi tôi cần gấp rưỡi khoảng thời gian như thế Cho hai nơi ở rất xa nhau Đúng vào lúc tôi chưa biết làm gì Sau khi nghỉ dạy Thì quán của Sâm thông báo tuyển người Trước khi vô làm ở quán Em đi dạy kèm Nên phải cần tới sách vở Trước vẻ mặt tò mò của Sâm Tôi tự tốn đáp Thấy Sâm vẫn đứng giữa nhà nghiêng ngó Tịnh đẩy chiếc ghế về phía anh Anh Sâm ngồi đi Tôi nhìn Tịnh Sực nhớ chưa giới thiệu nó với Sâm Đây là Tịnh Bạn ở trọ cùng quê với em Vậy chắc hai cô học chung với nhau từ nhỏ Tịnh mỉm cười Dạ không Em nhỏ hơn chị khuê 2 tuổi Em lại ở khác xã Nên học khác trường Cô ở xã nào Tịnh nói xã Và ngạc nhiên hỏi lại Anh biết quê em hả Cách đây nhiều năm Tôi từng tới quê của khuê Tôi theo ông cậu đi buôn dư hấu Ở miệng này Ồ, nhà em là vữa trái cây lớn ở dưới đó Chắc là anh biết ba em Ba em tên gì? Ba em là ông Mười Thái Giống như có một tiếng sét xẹt ngang đầu tôi Khi nghe tịnh bảo Nhà nó là vữa trái cây lớn ở dưới quê Tôi đã thấp thỏm ngờ ngợ. Đến khi tịnh nói tên ba mình Dù đã chuẩn bị tinh thần Tôi có cảm giác người tôi phát sốt trở lại Mồ hôi ứa ra đầy trong tóc Hóa ra lâu nay Tôi ở chung với con gái ông Mười Thái mà không hề biết Một thời gian dài vô tâm không hỏi khốc gác của tịnh Chỉ biết nó ở xã bên cạnh Tịnh chắc cũng không biết tôi Là người mà ba mẹ nó giảm hỏi cho anh trai mình Lúc ông Mười Thái ngỏ lời với mẹ tôi Tịnh đang sống trên thành phố Hơn nữa Đó là một cuộc kết thông thất bại Nên có lẽ ba mẹ nó không muốn để lộ cho nhiều người biết, kể cả con gái mình. Tôi không bao giờ nghĩ Tịnh là con của ông Mười Thái vì còn một lẽ khác. Ngược lại với anh trai mình, Tịnh không ra dáng tiểu thư con nhà giàu, từ cách ăn mặc đến sinh hoạt hàng ngày. Tất cả đều giản dị. Nếu là con nhà giàu, tôi nghĩ không việc gì Tịnh phải xin đi làm ở một phòng khám tai mũi họng với đồng lương 3 cộng 3 đồng. Tịnh đi làm theo ca Hôm nay làm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều Thì hôm sau làm từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối Hôm nào tăng ca do bệnh nhân đông Hoặc phải đi phụ các ca mổ ở bệnh viện Thì nó làm một mạch từ sáng đến tối Lúc đầu lương thử việc của tịnh chỉ có 2 triệu Sau 2 tháng được lên 3 triệu Sau 1 năm lương của nó cũng chỉ ở mức 5 triệu rưỡi Thỉnh thoảng tháng nào tăng ca thì nó lãnh được 6-7 triệu Gần đây tịnh thang với tôi Chỗ này lương bèo bọt quá chị à Thu nhập thấp quá, nhân viên thì nghỉ gần hết Chắc sắp tới em cũng xin nghỉ đi kiếm việc chỗ khác Câu nói yếm thế đó chỉ có thể thốt ra từ một cô gái có hoàn cảnh khó khăn như tôi Đó là lý do tôi chưa bao giờ tò mò về gia đình của cô bạn chung phòng tóm lại nhìn bề ngoài tịnh không khác gì tôi dù mẹ tôi đi làm thuê cho ba mẹ nó trong khi tôi muốn ngất đi vì tiết lộ của tịnh sâm có vẻ chẳng khá hơn ra cô là con ông mười thái anh dán mắt vào mặt tịnh giọng ngỡ ngàng vậy là anh biết ba em đúng là cậu tôi từng mua dưa ở vườn trái cây của ba cô Hèn gì em thấy anh quen quen Chắc anh và em từng gặp nhau Hồi đó hả em hay chạy ra vữa xem người ta bốc hàng dở hàng Ờ cũng có thể lắm Hôm đó tôi có cảm tưởng Sâm ghé thăm tịnh chứ không phải là thăm mình Sâm chỉ hỏi tôi qua loa vài câu về sức khỏe Rồi lật đợt quay sang trò chuyện với tịnh Dạo này ba mẹ em khỏe không? Vừa trái cây có gì khác trước? Em lên thành phố bao lâu rồi? Công việc của em có ổn không? Tôi nhớ chưa bao giờ xâm hỏi tôi những câu như vậy. Thái độ nhiệt tình khác thường của anh đối với cô gái mới quen khiến tôi thấy khó chịu. Đến khi phát hiện chiếc băng đô màu vàng bằng vải đang quấn quanh mái tóc ống ả của tịnh, thì sự khó chịu trong tôi bỗng lớn phồng lên thành một cảm giác gì đó rất gần với sự ghen tức. Hóa ra nguyên nhân nằm ở đây Sao cô không cài băng đô cho đẹp Tôi thấy con gái cài băng đô Trong sinh và trẻ Câu nói hôm nào của sâm Xoáy vào tim tôi Khiến tôi muốn tức thở Cũng may lúc nãy mình tô son Tôi tự an ủi Nếu không bữa nay Trong mình thiệt là tệ Có một lúc tôi bắt gặp được mình Ước gì Hôm nay tịnh đi làm ca sáng Nếu vậy đã không xảy ra Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này tôi không hiểu tại sao tôi lại nảy ra ước muốn kỳ quặc đó có lẽ trực giác đang nhắc cho tôi biết những gì tôi không chờ đợi nhất chỉ mới bắt đầu khi xâm về rồi tôi quay sang tịnh bóng gió chị chưa thấy em trò chuyện với ai vui vẻ như vậy ngạc nhiên thiệt á em thấy anh xâm gần gũi mà chị suýt chút nữa tôi đã rơi ra khỏi giường lần đầu tiên trong đời Tôi nghe có người khen sâm gần gũi Khen xâm gần gũi Chẳng khác nào Khen hổ báo hiền lành Lâu nay Xâm nổi tiếng là người khép kín Khó gần Và cực kỳ nguyên tắc Xâm ít khi cười với ai Nếu có Chỉ là nụ cười cửa miệng Tôi cực ghét kiểu cười của sâm Dù tôi không biết Nụ cười đó thật ra mang ý nghĩa gì Chế dễu Khinh mạng Khiêu khích Hay chỉ đơn giản là anh chưa bao giờ cảm nhận được một niềm vui trọn vẹn. Nụ cười vẽ ra trên môi sâm bao giờ cũng dừng lại nửa chừng, giống như niềm vui trong anh vừa chớm nở thì bị ai giật mất. Có lần lương hỏi tôi, chị đọc cuốn người đàn ông có bộ mặt cười của victor hugo chưa? Chưa. Vậy cuốn người đàn ông có bộ mặt không biết cười chắc chị đọc rồi? Cũng chưa. Chị đọc mỗi ngày mà chị quên đó thôi Tôi ngẩn ra một lúc Mới hiểu Lương muốn nói gì Con quỷ này Em không sợ chị mét anh xâm hả Lương cong môi Sợ gì chứ Rồi nó tỉnh tiểm Chị cẩn thận đó Hồi trước đó hả có vài cô trong quán thích anh sâm Nhưng sau một thời gian thì Các cô nàng nông nổi đó chợt nhận ra Mình thích một cục đá Còn lãng mạn hơn nhiều Lương hay ghép đôi tôi với sâm, Thoạt đầu tôi hơi khó chịu Dần dần tôi mặc kệ Gần đây thì phản ứng của tôi Giống như là đồng tình Mặc dù tôi không biết Tôi đang có thứ gì nhiều nhất Trong mối quan hệ này Là tình cảm trai gái Hay chỉ là lòng biết ơn Và sự ngưỡng mộ Cho đến lúc này Sau nhiều lần cẩn thận sàng lọc cảm xúc Tôi vẫn chưa thể tự tin xếp loại Và gián mát cho tình cảm của mình Dù tôi biết rõ Thứ tình cảm phức tạp đó Chắc chắn đã được sinh ra Giống như một đứa trẻ Nó đang âm thầm lớn lên Dù chưa có giấy khai sinh hợp lệ Thứ tình cảm chưa được đặt tên đó Bắt đầu làm tôi hoang mang Mệt mỏi Đặc biệt từ khi Xâm ghé nhà trọ thăm tôi Và đúng như tôi lên cảm Cuộc trò chuyện thân mật giữa xâm và tịnh Trong buổi trưa hôm đó Chỉ là khúc dạo đầu Đến khi biết Sâm vẫn hay gọi điện thoại cho tịnh, Thì tôi đâm ra bần thần Cao hơn sự bần thần nữa Đó là cảm giác út nghẹn Nó rất giống với cảm giác Của người bị đâm sau lưng Mặc dù xét cho cùng Tôi không thể nhân danh bất cứ điều gì Để phán xét Hay lên án xanh Tôi tình cờ nghe được cuộc gọi đó Ba ngày sau lần Sâm ghé nhà tôi Anh Sâm hả? Em nghe đây Tịnh luồn máy vào dưới các lọn tóc loài xòa bên Thái Dương Giọng vui mừng Tiếng reo của tịnh làm tôi bàn hoàng Máu nóng đua nhau dồn lên hết đầu Tôi không biết bằng cách nào Sâm có số điện thoại của tịnh Và thật ra thì anh đã gọi cho nó bao nhiêu lần rồi Tôi liếc về phía tịnh Lần đầu tiên phát hiện Động tác của nó thật duyên dáng Và mái tóc lăn xăng của nó nữa Cũng thật trẻ trung đáng yêu Dù hôm nay nó không cài băng đô Dạ Chị khoe đỡ nhiều rồi Anh yên tâm nghe Tôi không nghe được xâm nói gì bên kia Nhưng vẫn đoán ra là anh hỏi thăm tôi Lẽ ra Tôi phải cảm thấy được an ủi Nhưng sự nghi ngờ trong tôi Đang đứng cao hơn mối cảm kích Khiến thứ đang lấp đầy tôi lúc này Chỉ là sự hờn giận ngút trời Dạ dạ Dạ Tịnh vừa nói vừa đi ra cửa Nên tôi không biết cả hai tiếp tục nói gì với nhau Tôi cố giữ cho giọng mình đừng gầm gừ khi tịnh quay vào Anh Sâm gọi em hả? Dạ Anh nói gì vậy? Anh hỏi chị đã khỏe chưa? Tôi định hỏi Sâm còn nói gì với em nữa Nhưng đến phút chót tôi kịp nuốt câu hỏi vào bụng Tôi không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa Nhưng còn một câu hỏi khác Lẽ ra tôi cũng không nên hỏi Nhưng tôi biết Nếu không hỏi tôi sẽ chết vì tò mò Ủa Làm sao mà anh Sâm có số phone của em Thái độ của tôi Dù không cố ý Cũng đã rất giống thái độ của một quan tòa Nhưng tình dường như không để ý đến điều đó Nó đáp vui vẻ À Hôm trước lúc em đưa ảnh ra cửa Ảnh hỏi điện thoại em số máy vẻ hồn nhiên của tịnh Làm tôi vừa tức vừa bối rối Tôi không biết Nó vô tâm thật Hay vừa làm ra thế Dĩ nhiên câu trả lời của tịnh Không làm tôi thỏa mãn Vẫn còn vô số câu hỏi đang xếp hàng trong đầu tôi Và tôi rất muốn nghiến răng Ảnh có nói Ảnh xin số phone của em để làm gì không Rất may Tôi còn đủ tỉnh táo Để không xa vào chiếc bẫy của cảm xúc Tôi biết nếu tôi không cảnh giác Nỗi ghen tức sẽ lập tức che mờ lý trí tôi Tôi không muốn vì chuyện này Mà tôi lọt vào top 3 Những người vô duy nhất trên đời Và lại nếu tôi hỏi như thế Và nghe tình đáp Em thấy chuyện đó bình thường mà chị Hoặc nặng nề hơn Chị hỏi làm gì Thì tôi sẽ không biết Mặt tôi lúc đó sẽ chuyển sang gam màu gì Tôi sẽ tiếp tục cuộc đối thoại như thế nào Và hai đứa tôi sẽ nhìn mặt nhau Trong những ngày sắp tới ra sao Tôi không hỏi tình Nhưng với Sâm thì tôi chẳng việc gì phải kiên kỳ Chúc mừng cô khỏi bệnh Sâm chào đón tôi Khi tôi đi làm lại Sau 5 ngày nghỉ ốm Tôi không cảm ơn Sâm Như lẽ ra tôi phải làm thế Sáng hôm đó tôi đã bực bội Ngay từ khi dắt xe ra khỏi bãi gửi Của khu chung cư Và tôi đã đáp lại lời chúc của anh Bằng câu hỏi tôi đã nhẫm đi nhẫm lại Trong đầu suốt dọc đường đi Muốn hỏi thăm sức khỏe em, tại sao anh không gọi trực tiếp cho em, mà gọi cho tỉnh? Vì cô bệnh, tôi phải hỏi qua người khác. Sâm thản nhiên, không hề lúng túng như tôi nghĩ. Gọi cho cô nhằm lúc cô đang cần nghỉ ngơi, khác gì quấy rầy cô, làm cho cô mệt hơn. Lý lẽ của Sâm chính đáng đến mức tôi thộn mặt ra vì bất ngờ. Tôi đã sắp xếp trong đầu hàng chục mẫu câu, bắt đầu bằng hai chữ tại sao. Như người đi săn tích trữ đạn dược Với mục đích dồn xâm vào thế bí Nhưng rốt cuộc Giống như một con thú tinh khôn Anh thoát thân một cách dễ dàng Tất nhiên tôi không có lý do gì Để tiếp tục hạch hỏi xâm Nhưng linh tính mách bảo cho tôi biết Xâm xin số phone của tịnh Không phải chỉ để hỏi thăm tôi Ngoài xâm ra Hôm đó rất nhiều đồng nghiệp chúc mừng tôi Nhưng lòng tôi chẳng thấy vui Gần trưa Tôi kính đáo ngoác Lương ra đồ hẻm Chuyện gì bí mật vậy chị? Lương lém lĩnh hỏi Định tặng quà cho em hả? Tôi nghiêm nghị Hôm trước Anh xâm ghé phòng trọ của chị Trời Mặt Lương rạng ra Vậy là anh thích chị rồi đó vậy Anh nghe chị bị sốt Nên ghé thăm Thì đó là anh kiếm cớ thôi Muốn hỏi thăm Thì gọi điện thoại là được rồi Anh có gọi Tôi tạc lưỡi, cố giữ giọng bình tĩnh Nhưng không phải gọi cho chị Lương ngạc nhiên Chứ anh gọi cho ai? Anh gọi cho nhỏ tịnh Tôi thuật cho Lương nghe những gì xảy ra trong mấy ngày vừa rồi Tôi cố nén ấm ức Nhưng cái cách nhấn nhá trong giọng điệu Vẫn cho thấy tôi đang hăng hái kể tội xâm Lương biết tịnh vì nó từng đến chỗ trọ tôi nhiều lần Bộ, chị nghi anh xâm và tịnh có gì với nhau hả? Lương nhìn sống vào mặt tôi Em nhớ Nhỏ tịnh có bạn trai rồi mà Anh chàng gì mà học kiến trúc Hay đưa đón nó đi làm á Hai đứa nó chia tay nhau rồi Tôi đáp và thở dài Thiệt ra thì chị cũng không có ngươi gì hết Nhưng chị khó chịu Khi bọn họ lén lút gặp gỡ sau lưng chị Lương lắc mái tóc học trò Nói như an ủi Gọi điện thoại thì đâu có thể nói là gặp gỡ được Lưu nói đúng Gọi điện thoại thì không thể bảo là gặp gỡ Nhưng đi ăn với nhau Thì không thể nói khác đi Ba ngày sau Tịnh khoe tôi Anh Sông mời em đi ăn tối nay đó chị Vậy hả em Chị đi với em nha Tối nay chị bận rồi Tôi hờ hững đáp Cố không nhìn về phía tịnh Tôi không muốn nó thấy mặt tôi đang méo đi từng phút một Vậy là quá rõ Tôi xót xa nghĩ Đối với Sâm Hóa ra tôi không là gì Anh chưa từng mời tôi đi ăn một lần Điều mà anh dễ dàng làm với cô gái Anh chỉ mới quen có vài ngày Tất cả những gì đẹp đẽ nhất Những gì tôi vẫn bắt gặp trong mơ Hóa ra chỉ là ảo ảnh Là những cuộc phiêu lưu tình cảm Cho tôi tự vẽ ra Tôi đã bị trí tưởng tượng cầm tù Và tự nguyện để nó thao túng Suốt một thời gian dài Tôi từng nghe ai đó bảo Tình yêu là trò chơi Của những sai lầm Tôi không rõ tôi đã thật yêu chưa Nhưng sai lầm Thì tôi có thừa Tôi tự mua dây buộc mình Buộc luôn những kẻ vô can Như xâm tịnh vào đó Và không ngừng làm phiền họ Bỗng chốc tôi ngạc nhiên nhận ra Tôi không cảm thấy ghen tức Hay giận hờn như những ngày qua nữa Cái đang bóp nghẹt trái tim tôi lúc này Là sự buồn tuổi Là nỗi đắng cay Bây giờ nhớ lại Tôi thất vọng nhận ra Quan hệ giữa tôi và Sâm lâu nay Dường như không có một điểm nhấn nào Để có thể nghĩ Là anh có tình cảm đặc biệt với tôi Tất cả chỉ đơn giản là Quan hệ giữa người dạy việc Và người học việc Ờ Tất cả chỉ có thế thôi Em đi nha chị Tịnh đeo túi sách lên vai Nhìn tôi nói Khi đồng hồ chỉ 6 giờ chiều Em đi chơi vui vẻ nha Tôi nói Ngạc nhiên về sự bình thản của mình Nhưng tôi chỉ ngạc nhiên một giây thôi Rồi tôi buồn bã nhận ra Lòng tôi đang trống rỗng Có lẽ đó là tâm trạng Của người chấp nhận thua cuộc Sẵn sàng chúc mừng chiến thắng của đối phương Một cách cao thượng Cô bé mơ mộng là tôi Bây giờ ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ Lặng lẽ thăm dò lòng mình Và âu sầu tự hỏi Thật ra tôi đang quan tâm đến điều gì Tôi đang theo đuổi những giá trị nào trong cuộc sống Tôi đến thành phố này Chịu đựng vất vả suốt một thời gian dài Rốt lại là vì điều gì hay vì ai Học tập Tìm kiếm công ăn việc làm Giúp đỡ ba mẹ Phát triển bản thân Hay để tìm kiếm yêu đương Tôi ngồi bất động suốt nhiều giờ liền Bỏ cả bữa tối Chỉ để thẩm thờ nhậu ra Mình đang lạc lối Tôi nhậu ra Tôi đã phí quá nhiều thời gian và tâm trí Để dọ dẫm trên con đường không phải của mình Tôi như người đổi nắng, đổi mưa Cắm mặt cày bừa Cuối cùng nhậu ra Mình đang đổ mồ hôi Trên cánh đồng của người khác Người khác đó gần 10 giờ tối mới đẩy cửa vào nhà. Thấy tôi đang nằm quay mặt vào vách, khẽ hỏi: "Ngủ sớm vậy chị?" Tôi vừa ngủ, không trả lời, chỉ nằm im, nghe tiếng trông tình nhẹ bước vào phòng tắm. Nếu như trước đây, cũng chẳng lâu la gì, chừng ba ngày trước thôi. Tôi sẽ nôn nao thức đợi Tịnh về, sẽ hồi hộp quan sát vẻ mặt của nó, điệu bộ của nó, cả bước chân của nó để đoán xem Nó hào hứng đến mức nào sau khi gặp Sâm Rằng bọn họ đã nói Hay đã làm những gì Suốt 4 tiếng đồng hồ bên nhau quãng thời gian quá thừa thải Cho một bữa ăn Nhưng rất phù hợp với một buổi hẹn hò Nhưng bây giờ Tôi chỉ muốn ngủ Thoạt đầu là vừa ngủ Nhưng rồi tôi bị sự mệt mỏi Đánh gục lúc nào không hay Hôm sau đến quán Tôi không nói gì với Sâm Về chuyện anh mời tịnh đi ăn Chấp nhận vị trí của kẻ đứng ngoài lệ Tôi bắt đầu tập xem Chuyện giao du của sâm Không liên quan gì đến mình Tôi sân si của ngày hôm qua đã chết rồi Tôi xác định Tôi đi làm ở quán ăn này Là để kiếm sống Kể từ hôm đó Mỗi ngày tôi lặng lặng chạy xe đi các chợ mua hàng Cố bắt đầu óc tập trung vào công việc Và tránh xa sâm Càng nhiều càng tốt Lương vẫn âm thầm theo dõi tôi Dạo này em thấy chị là lạ thế nào á một khôn Nó thì thầm vào tay tôi Lạ gì đâu Lương liếm môi Chị và anh xâm đang giận nhau hả Làm gì có Nếu không Thì tại sao bây giờ quán mình có tới Hai bộ mặt không biết cười Tôi không trả lời lương Vì tôi không biết trả lời thế nào Tôi kiếm cớ lảng lãng đi chỗ khác Bất chấp ánh mắt dò hỏi của nó Tôi tránh bắt chuyện với sâm Nhưng do công việc Tôi không thể tránh mãi được Sáng hôm đó Tôi ghé chợ Hòa Bình như thường lệ Ngạc nhiên Thấy sạp cá của dì Ba Được Trống trơn Nhìn quanh không thấy gì đâu Tôi lo lắng chạy sang hỏi chị Hội Chủ sạp kế bên Dì Ba Được hôm nay nghỉ bán hả chị Ừ Chết em rồi Dì nghỉ không báo trước Em biết làm sao bây giờ Báo sao được mà báo Hồi sáng vừa dọn hàng ra Thành linh bà bị đồ quỷ Chồng bà chở đi bệnh viện rồi Đang nói Chị hội bất chợt nhận ra tôi À em là mối quen của bà ba phải không Dạ Ngày nào em cũng lấy cá ở đây Chị hội chỉ tay xuống gầm quầy Cá của bà ba tuổi chị sợ hư Nên đóng hết vô thùng dùm bã nè Xếp đầy nước đá ở trỏng Rồi nhét dưới gầm này nè Tôi chưa hết ngơ ngát Chị đã phải tay nói tỉnh mơ Em cứ lôi hết cá trong thùng ra đi Rồi muốn lấy thứ gì thì lấy Chuyện tiền bạc Em chờ bà ba xuất viện về rồi tính Bây giờ bà vô bệnh viện rồi Tụi chị không biết gì hết á Tôi ngờ ngừ Hay em ở đây đợi chồng gì ba về Ông ba không có biết gì đâu Em gặp ổng cũng như không à Lần đầu tiên gặp tình huống này Tôi lúng túng không biết phải làm thế nào Tôi đi tới đi lui Đầu xoay như trong chóng Nếu tôi đi về tay không Thế nào Sâm cũng mắng Nhưng thò tay vào thùng lấy cá Khi dì ba vắng mặt Thì tôi lại ngại Cuối cùng tôi đành làm cái chuyện Tôi không muốn chút nào Là gọi điện thoại cho Sâm Sau khi nghe tôi trình bày Sâm nói Cô cứ lấy phần cá của mình đi Cứ lấy tự nhiên hả anh Ờ Nhưng mà cô khoan về đã Chờ một chút xem có mối nào tới lấy cá nữa không Chơi về anh Đợi các mối quen lấy phần của họ rồi Cô xem còn bao nhiêu cá trong thùng Cứ chở hết về cho tôi Tiền bạc tính sau Nghe lời xâm Tôi chở cá về Nhưng lòng không ngớt thấp thỏm Tôi không biết sâm nghĩ gì mà mua nhiều thế Nhất là làm sao chết Nhất là làm sao tiêu thụ hết số cá vô ra Mua gì mà nhiều vậy anh? Gặp xâm, vừa gặp sâm tôi hỏi ngay Mua giúp gì ba? Sau khi giao hàng cho các mối quen Phần lớn, cá còn lại gì dành để bán lẻ trong ngày Hôm nay, đóng quầy Số cá này thế nào cũng bị hư Nhưng mình lấy nhiều như vậy thì bán sao hết? Bán không hết thì nấu cho nhân viên ăn Xâm nói giảm dị Bếp ăn của quán xưa nay vẫn nấu cơm miễn phí cho nhân viên. Ai làm ca sáng thì được phục vụ cơm trưa. Ai làm ca chiều thì được phục vụ cơm tối. Người nào làm từ sáng tới tối thì ăn ngày hai bữa tại quán. Tự nhiên tôi cảm thấy vui. Như trước nay, sâm hay có những cách ứng xử khiến tôi phải ngẫm nghĩ. Nếu không có chuyện của tình, mối quan hệ giữa tôi và anh có lẽ sẽ ấm áp hơn nhiều. Nhưng cuộc sống là vậy Tôi thở dài Trong xã hội, trong gia đình Trong các mối quan hệ Và ngay trong tâm hồn Đôi khi vẫn xuất hiện những vết nước gãy Mà ta không hề chờ đợi Xâm cắt ngăn luồn suy nghĩ trong đầu tôi Bây giờ tôi và cô quay lại chợ Hòa Bình Ngay bây giờ hả anh? Ờ, tôi nghĩ chồng dì ba lúc này đang ở ngoài đó Xâm chở tôi trên chiếc quay anh mới sắm Sau khi nhường chiếc cúp 81 lại cho tôi Đây không phải là lần đầu tiên Tôi đi chung xe với Sâm Nhưng lần này Tôi thấy không thoải mái lắm Nếu như trước đây Tâm trạng tôi có thể đã khác Thậm chí trái tim tôi sẽ ca hát dọc đường đi Tâm trí tôi sẽ không ngừng suy diễn Chuyện này theo chiều hướng có lợi nhất Cho những gì tôi đang rụt rè ấp ủ Nhưng bây giờ Cây mơ mộng trong hồn tôi đã héo Tôi không còn nghĩ ngợi lung tung nữa Tôi không muốn cá cược với tương lai của mình nữa Đúng như xâm đoán Khi chúng tôi tới chợ Đã thấy chồng dì ba đang loay hoay Thu dọn đồ đạc chỗ sạp cá của vợ Sức khỏe của dì sao rồi dưỡng Xâm thắt thỏm hỏi Bả qua cơn nguy kịch rồi Chắc vài bữa nữa bác sĩ sẽ cho về Sắp tới chỉ cần nằm nhà uống thuốc thôi mày quá Xâm thở phào. Dượng nói gì ba cứ ở nhà nghỉ ngơi đi Chừng nào khỏe hẳn hãy ra chợ Chợ búa gì nữa Dượng ba chép miệng Sau vụ này chắc bà nghỉ luôn Mấy đứa con đâu có cho mẹ nó buôn bán nữa Sâm tặc lưỡi Không nói gì Nhưng trong anh có vẻ buồn Hụt hẫn nữa Tôi biết nếu dì ba nghỉ bán Chắc Sâm tiếc lắm Giờ sao đây anh Tôi nhìn Sâm cô tính tiền cá cho dưỡng ba đi, gửi thêm cho dưỡng ít tiền để phụ lo thuốc men cho dì ba. đúng như chị hội nói, về chuyện tiền bạc dưỡng ba ù ù cà cà. tôi phải tính dùng dưỡng giá cả từng loại cá, rồi theo số ký lô mà nhân lên. lúc tôi và sâm ra khỏi chợ, mặt trời đã gần đứng bóng, nhưng tôi không thấy đói, cứ nghĩ đến chuyện sắp tới không gặp dì ba được nữa. Tôi tự nhiên thấy cay cay nơi sống mũi Tôi và chị chỉ là bạn hàng Nhưng mối quan hệ đó được thời gian bồi đắp Thành mối giao tình thân thiết hơn nhiều so với mối quan hệ giữa người mua và người bán thông thường Tự nhiên tôi nhớ đến chị Trần, cô Mười, chị Điệp, dì Hai Anh Những gương mặt thân thuộc Và tôi nhận ra không biết từ lúc nào Họ đã trở thành một phần của cuộc đời tôi Đối với tôi, hóa ra chợ không phải chỉ là nơi mua bán, mà chính là không gian sống của tôi lâu nay.